chương năm trăm bốn mươi bảy hai đại trung tướng gặp lại ổn vĩ ạ không nói hải quân nhiều lần bao vây tiêu trừ bọn họ chỉ cần chính là mỹ hạt giết chết quá trung tướng nhi tử lẫn nhau trong lúc đó cũng chỉ có thể là đối lập đây chính là hải quân sao như thế nào cùng ta nghe đến hoàn toàn bất đồng dẹt xỉ cả cầm ống n h ò m nhìn càng ngày càng tới gần hải quân chiến hạm bọn họ làm sao không đánh hải tặc ngược lại là ở công kích một con thuyền thông thường đội thuyền ta cũng rất muốn biết dịch thần cũng rất tò mò x u ấ t động đến bụt t ờ cồn cấp bậc chiến hạm chỉ là đối phó một con thuyền thông thường đội thuyền nhưng lại không phải thuyền hải tặc là không phải có điểm đại tài tiểu dụng một ít khả năng mặt trên có cái gì đáng giá hải quân phái ra binh lực như vậy đi đối phó gì đó hải quân rất có thể không muốn trên chiếc thuyền kia đồ đạc bị những người khác biết hoặc có lẽ là không muốn trên chiếc thuyền kia người tiếp tục sống sót bị hạt bén nhọn con ngươi nhìn chằm chằm phía trước nếu đúng như vậy như vậy thì càng thêm phải đi xem một chút hải quân xuất động lớn như vậy chiến trận đến tột cùng muốn xóa đi người nào cái gì vật nếu như chúng ta phá hủy hành động của bọn họ phỏng chừng hải quân sẽ tức giận đến giơ chân đi cái này coi như là làm là lần trước bọn họ bao vây tiêu trừ chúng ta đáp lễ đi cũng không thể mỗi một lần đều là hải quân chủ động bao vây tiêu trừ chúng ta mà chúng ta chỉ có thể bị động thừa nhận không sáu đi chúng ta có thể cùng những cái khác hải tặc bất đồng lúc này đây cũng nên đến chúng ta chủ động phản kích thời điểm dịch thân nhìn suna cả dù ra bà tổ l ờ mẹ cù mạ mấy người các ngươi cảm thấy thế nào có muốn hay không đáp lễ bọn họ xuống cái này không phải lời nói nhảm sao ta nhưng là khẩn cấp muốn đi thu thập những thứ này chết tiệt hải quân bà tổ l ờ mẹ cù mạ vẻ mặt khát máu nói jessie cả đối với hải quân hiểu rõ còn không nhiều nhưng nàng hiện tại cũng là năm ộ n g đoàn hải tặc một thành viên nhưng lại chứng kiến hải quân vô duyên vô cố đi pháo ranh một con thuyền thông thường đội thuyền hơn nữa gần nhất một hai ngày hắn từ dịch thần đám người nơi đó nghe được liên quan tới hải quân sự tình để cho nàng đối với hải quân cảm quan cũng không tốt như vậy tiến lên đi từng đạo sở h ữ di kèn đã huyền phù ở cả dù ra bên người ta nhưng là rất muốn nhìn một chút gần nhất ta niệm lực quả mở rộng đến mức nào cái kia trên một con thuyền phải có hải quân trung tướng ở nghe nói hải quân trung tướng đều tinh thông khí phách lục thức ta cũng rất muốn nhìn tự mình tu luyện đi ra lục thức có thể hay không đối kháng hải quân lục thức quan trọng nhất là ta đối với ngang ngược lực lượng cảm thấy rất hứng thú tu nã lời nói để mỗi người ánh mắt đều sáng lên đúng chúng ta không có ai sẽ khí phách mà hải quân bên trong có không ít tự nhiên hệ năng lực giả nếu như chúng ta sẽ không ngang ngược no i du nl dê trả bọn họ nhưng là rất nguy hiểm trông cậy vào đ ư ờ n g nhân giáo chúng ta là không thể nếu không có nhân giáo chúng ta liền từ trên người địch nhân đi học đi dịch thân ánh mắt sáng quắc nhìn hải quân chiến hạm chỉ cần chính là vì khí phách điểm này hắn đều nhất định phải tới cùng chiếc kia hải quân chiến hạm người đánh một trận nếu không về s o đối mặt hải quân hoặc hải tặc cao đoàn cường giả hoàn toàn sẽ không ngang ngược bọn họ nhưng là hết sức nguy hiểm bọn họ không có giáo dục ngang ngược lão sư đi giáo bọn họ duy nhất học được ngang ngược phương pháp chính là đi qua chiến đấu từ trên người địch nhân học tập theo ác ma chiến hạm về phía trước đi hải quân chiến hạm đường nét đã xuất hiện tại trước mặt bọn họ bang bang ngay cả đạn pháo bắn tiếng gầm gừ đều đã chuyển vào dịch thần đám người trong thai tại bọn họ trong tầm mắt một con thuyền so với bọn họ trước đây đã gặp hải quân thuyền đều muốn to lớn hải quân chiến hạm đang đuổi theo một con thuyền bị đánh rách dưới đội thuyền không tách ra hỏa ổn vì ả ngươi nghĩ làm cái gì bị đạn pháo đánh phá cũ nát cũ trên thuyền một cái miệng đầy râu mép nam nhân đối với bên người liền muốn nhảy đến cầu sinh trên thuyền nhỏ ổn vì ạ h ế t lớn bọn họ mục tiêu là ta nếu như ta lại ở lại thuyền của các ngươi bên trên các ngươi đều sẽ chết ổn vì ạ lo lắng nói ra chỉ có ta chạy hải quân mới không để ý tới các ngươi nói chuyện gì tuy là chúng ta không phải tìm kiếm lịch sử bài này nhưng mọi người đều là hạ g i ạ người đi ra hải mạo hiểm tại sao có thể b ù n g người mặc kệ người chung quanh cũng ngăn cản ổn vi ạ làm như thế các ngươi đều là vô tội không cần lo cho ta ổn v ì ạ đẩy ra người chung quanh nhảy tới trên thuyền nhỏ hải quân bọn họ chỉ là rời bến mạo hiểm người thường không phải hải tặc cũng không phải tội phạm các ngươi muốn theo đuổi nhân là ta cùng bọn họ không quan hệ muốn giết nói liền tới giết ta ổn v ì ạ cầm lấy súng săn hướng về phía hải quân chiến hạm nả một phát súng không biết sống chết hải quân trên chiến hạm một cái sắc mặt tâm lãnh g i á n g người khôi ngô nam nhân chẳng đáng nhìn ổn vị ạ cùng nữ nhân như vậy ở chung với nhau người là cùng tội không phải tội phạm là cái gì tiếp tục lái hỏa ô n ỉ gù m ộ trung tướng như ngươi vậy là không phải quá mức ổn v ỉ ạ mới là hạ dạ tham sô lịch sử học giả những người khác bất quá là người bình thường rời bến người mà thôi đứng ở ổn ỉ gù m ộ trung tướng bên người một cái hình thể khuôn mặt đại đức kinh người tại dáng người khôi ngô ổn ỉ g ủ mô ở tại trước mặt nhất định chính là tiểu hài t ử một dạng cự nhân nói rằng rau à. dê x a r ộ n g người dám cam đoan nhóm người kêu bên trong không có cất dấu còn lại tham sổ lịch sử tội nhân sao ổn ỉ g ủ mô lạnh lùng nói nếu như đối phương không phải trung tướng nói lấy cá tính của hắn đối với dám can đảm nghi vấn chính mình ra lệnh người đã sớm xử bán có thể lẽ nào cũng bởi vì cái này một trăm ba mươi ba dạng đã đem bọn họ toàn bộ sắc quang nơi đó cũng có người vô tội dạ ưu ạ dê xạ rồng trầm giọng nói thả chạy một cái tội nhân tội danh như vậy n g ư ờ i gánh vác nổi sao để chạy thoát người đối với thế giới chính phủ tạo thành ý hiếp thời điểm cũng đã đã muộn mở cho ta hỏa tướng mọi người đánh chìm ô nị gu mô lạnh lùng nói có cái gì sự tình ta dốc hết sức đảm đường như vậy có thể đi dạ ưu ạ dê xạ rồng trung tướng hai người một cái ôn hòa phái một cái thiết huyết phái đương nhiên là không hợp nhau dê xạ rồng trung tướng ô n ỉ gù mộ trung tướng có một con thuyền thuyền hải tặc đang đến gần chúng ta một cái hải quân sĩ binh đã chạy tới nói rằng hải tặc ư thật thú vị chứng kiến chúng ta hải quân ở chỗ này chứng kiến chúng ta hải quân chiến hạm lại còn có hải tặc dám tiếp cận chúng ta là không biết trời cao đất rộng hay là thực lực hơn người đâu ô n ỉ gù mộ rêu cợt lần này ngay cả dạ ư ạ dê xạ rỗng cái này cùng ổn ỉ gù mổ không hợp nhau trung tướng đối với lần này cũng là cảm thấy có chút buồn cười bọn họ nhưng là hải quân ở giữa ngoại trừ nguyên soái đại tướng ở ngoài lợi hại nhất trung tướng ở vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước lại có hải tặc tới khiêu khích bọn họ như vậy sự tình bọn họ thật đúng là chưa từng gặp qua